vượt núi băng rừng cùng cái chữ lên nó xuống nắng mưa hay mùa đông giá lạnh cùng các em thơ vượt núi đến chưa khi sinh tuổi xuân bám trường bám bạn chút trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ tình yêu thương như hoa rừng ngào ngàn dành cho em thơ những món trong sâu so. bao giờ lỗi soi sao non xanh mấy ngàn đã đi vào ngủ thương hót cho con chưa ấm. Thiên nhiên xanh biết một màu, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chú tôi. Gỗ thông cao về suối xanh ngàn nơi, thắm tình yêu miền suối vui ngược. Có ai về, cư tìm muôn hàng, mời lên đây thăm Hà Giang. Ôi đêm sao, đây vùng cao quê tôi đang đổi mới Nay của vùng cao đêm tới miền xuôi Đây trè quê hương vui như ngày hẹn hò Hà Giang mến yêu ơi Hà Giang mến yêu ơi Hịp ghe thắm quê hương tôi nơi biển khương là đây có đường đi trên mây lên tới cùng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúc vùng cao sờ đang thấy đời mới, những nhà mây lại và kiêng còi tầm tiếng nhạc theo nguồn hàng về yên Biên Vũ ý ch chờ kiến Ôi đêm sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới điện về một nơi vui tiếng che thơ đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò Hà Giang mến yêu ơi Mà gian mến yêu của tôi Hà Sang quê chúng tôi. Vũ vùng cao về suối xanh nhà mây, thăm tình yêu miền suối vơi miên mược. Có ai về tìm nguồn hàng mời lên đây thăm Hà Giang Ôi đêm sao Qua vùng cao đêm tới miền xuôi Đầy trẻ quê hương vui những ngày hẹn hò Hà Giang mến yêu ơi Hà Giang mến yêu ơi Này qua vùng cao đêm tới miền xuôi Đầy trẻ quê hương vui những ngày hẹn hò Hà Giang Mén Yêu ơi, Hà Giang Mén Yêu ơi Cuối, cháu nghiêng lời hát phút cao trên siêu cần đêm nay men say tình yêu để bừng lên mà em ưng hồng. Cho ngất ngay trong lòng người ơi. Hoa ban nở trắng ban lăng tây bắp em vào cuối. Xuân sang đẹp tươi sắc xuân thấm tô đẹp quê hương. Men say tình yêu để bừng lên mà em ưng hồng. Cho ngất ngây trong lòng người xu khách quên lối về Màu cô gái như là cánh bướm đẹp xinh để chúc trai bàn thới chung trao nhiều lời thương đêm trăng tay cùng nắm tay sẽ vui nhịp bước như cơn hồi xứng bên nhau không rời đó chung cho một tình yêu. để bừng lên ma em ứng hồng cho ngấ ngay trong lòng người ơi hoa ban nợ trắng ban langng Tây Bắc em vào vội xuânó đẹp tươiấ xuân thắm tô đẹp quê hương men xây tình yêu để bừng lên ma em ứng hồng cho ngấp ngay trong lòng người du khách quên lôi chung trao nhiều lời thương đêm trăng tay cùng nắm tay say vui nhịp bước như cơn hối xướng bên nhau không rời nó bôn trong tầng cánh hoa hiện sắc chàng khuất đời truy chung chờ một tình yêu giữa núi soi cánh tay chờ chết tình yêu muôn đời truy chung chàng chờ cô gái như là cánh băng đẹp xinh để cho Trai bàn thúy chung trao nhiều lời thương Đêm trắng tay cùng nắm tay xòe vui Nhìn bước nhưng cả núi dân bên nhau không rời Nàng bán trong tầng cánh hoa hiện xa Chàng khôn muôn đời thúy chung cho một tình yêu Voice don noi mành thường ráng bay xa như ai hoa đất mưa Tiếng công vàng, âm thanh ơi xà Tiếng cổ bay cao ơi sập siêu nắng lên hoa đất mưa Tư sa nhớ cùng bàn mường gọi ai trong tim xưa ngàn năm xưa cùng bàn mường gọi ai trong tim xưa Bé, bé, sẽ có tự bao sơn mà vẫn mê say như thuở nào điệu xuê điệu xuê nhớ thuở ban đầu chân điệp nhang mà sao bối rối, tay trong tay đêm nay chân bước đi hồn em mong khứ trong điệu xuê đến lại hơi ấm bàn tay tay trong tay đêm nay lòng sao xuyến bồi em lung linh trong điệu xuê như Anh trong mùa xuân. Em đang chén siu người, siu từ tay em cơn, men siu từ lá sừng, siu nòng gạo Em đang chén siu người, chén này mình chung yêu. Em đang này, người về trí nơi ấy. có từ bao giờ, Mà vẫn mê say như thua nào Điều xoe, điều xoe như thua ban đầu Chân đi nghiệp nhàng mà sao bối rối Tay trong tay đêm nay Chân bước đi rộn ràng Én vắng khóa trong điều xoe Để lại hơi ấm bằng tay Gaudien biến em đang chiến siêu người trên này mình chào trao... Có gái ơi ơi này cô gái nào mình anh hát mình anh lắm cười mỗi một mình sao không, không đẹp không đẹp không đẹp không đẹp em hỡi em sao đây cùng kêu hơi lắm cười khen anh ngấn Mà đợi chờ cô em sớm nữa thương anh mà đợi chờ 재미 drestia Trong biên hết không nghỉ, như bồ câu gái ở trên non, như bồ câu gái ở trên nguyên. Ai nghe tây bằng tây em chim có không hay bằng tiếng hát em, mỗi mỗi trong nhỏ hết căm thù, xiên con cướp nào vô đây, xiên thì con cướp nào vô đây. Còn Zacky có bèo, khi còn Zacky có bè Tôi vẫn bọt trong dấu buông giây nhưng mai đấy dập cháy rồi che giừng ta làm nhà đây làm Ê, ta đi chơi co Ê chân trời chưa mí trời chưa xanh em còn vót trong làm như câm ấy bay muốn vào mỗi trong sân sang đây chưa bọn bay Siết bay con tây vớt trong biển hát không ngừng như bồ gái ở trên non như bồ gái ở tây nguyên ai nghe bằng tây em chim có không hay bằng tiếng hát em mỗi mỗi trùng nhọn hát cầm thua xiên thì con cướp nào vô đây xiên thì con cướp nào vô đây con giặc Mỹ có béo khi con giặc Mỹ có béo em trùng tây vớt trong dấu buông giây nhưng mày đấy dắp cháy rồi Giếng ta làm nhà đây làm chơi có. Ê chân trời cho bi chơi cho xanh. Em còn vót chung làm như cấm bẫy. Ê. Còn sớm lần muốn vào. Mối chung sàng đây chờ bọn bay siết bon bay. Màu trời rực nắng xuân hòa Gràcies. co